quan sát tâm chơi chứ con tâm bây giờ đã gầy và già hơn nước da hơi hơisạm cầm mọc lú phúng râu nhưng rắn rỏi và từng trải hơn có chút gì đó phản phất nét khắc khổ trên gương mặt của người đàn ông mới hơn 30 tuổi Diệu có chút xót xa nhưng lại thấy an tâm nhìn tâm bây giờ mạnh mẽ và đàn ông hơn nhiều có lẽ sau cuộc hôn nhân sóng gió đó đã cho anh nhiều điều Tâm say sưa chơi với con, đến nỗi Diệu đứng ngay đằng sau mà cũng không biết. Sau những chuỗi ngày đằng đẵng tự dày dò bản thân, anh như được sống lại trong tình yêu thương và ấm áp của tình thân, tình máu mũ, mà bấy lâu nó cứ dấm dứt ở trong lòng anh. Anh Tâm! Tâm giật mình ngoảnh lại phía sau mới phát hiện Diệu đang nhìn mình triều mến, một chút sao xuyến trao đảo qua trái tim Tâm. Ánh mắt của Diệu đến bây giờ vẫn dịu dàng như vậy, chưa bao giờ thay đổi. Anh biết sự thật gì thằng bé từ lúc nào? Câu hỏi bất ngờ của Diệu làm trái tim của Tâm vừa dâng lên chút xuyến sao đã dội trùng xuống. Từ lúc mẹ con em về nghỉ hè ở đây. Tâm cúi mặt khổ thẹn, nét vui tươi lúc nãy bỗng dục tan biến mất. Anh nhìn Diệu với ánh nhìn gian lương Diệu là lỗi tại anh, anh hồ đồ không có nhận ra con mình. Anh có tội với em, với con. Anh cầu xin em cho anh được qua lại nhìn con, được không em? ánh mắt Diệu nhìn tâm bao dung. Em chưa bao giờ có ý ngăn cấm bố con anh nhìn nhận nhau. Con người có tổ có tông, cội nguồn. Em định khi nào mọi chuyện ổn định, em sẽ nói chuyện với anh về con. Nhưng không ngờ mọi chuyện nên dở lỡ sớm quá. Tâm vui mừng, định túm lấy tay Diệu, nhưng bất chợt nhớ ra điều gì đó, liền rụt tay lại. Anh cảm ơn em nhiều. Anh chuyển lên đây công tác rồi, anh sẽ thường xuyên đến đây thăm mẹ con em. Em cho phép anh. Được không Diệu? Diệu nhìn Tâm khẽ gực đầu, hai bàn tay Tâm dặn dẹo vào, ngập ngừng không biết để chỗ nào cho đúng. Chồng em! Anh ấy không có thường xuyên ở nhà hả? Câu hỏi của Tâm khiến cho Diệu hơi bất ngờ, cô cúi mặt xuống cười nhẹ. Thôi, chuyện của em để nói sau đi, bây giờ anh kể chuyện của anh đi, à, anh sống có tốt không? Tâm liếc mắt qua bên khác nhằm tránh ánh mắt Diệu nhìn mình, cười nhẹ. Ờ, ừ, cũng tạm tạm. Diệu thừa hiểu, Tâm ít khi nói dối. Đừng nào nói dối là sẽ không có dám nhìn vào mắt có Diệu, hoặc là nói lẫn tránh. Tâm cố tình nói dối Diệu như vậy, có nghĩa là anh còn có lý do gì đó khó nói. Diệu cũng không muốn gặn. Bây giờ trễ rồi, anh về nhà đi. Diệu cố tình lãng sang một câu chuyện khác để gỡ rối cho Tâm. Tâm nhìn đồng hồ đã sáu giờ rưỡi tối, vậy mà ngoài trời vẫn còn sáng lắm. Ừ. Ừm. Uhm. Tâm có vẻ tiếc nối dùng dằn không muốn về, dịu ẩm thằng Đức lại chỗ tâm. Chào bố đi con. Thằng bé dơ tay lên vẫy vẫy. Bye bye, papa. Tâm đến gần ẩm nó từ tay dịu sóc thẳng lên rồi áp mình vào má nó. Bố về ngang con trai, mai bố lại sang chơi với con. Nói nhà răng gật đầu cười teo tuét. Tiếng nói ngọng nghịu nhưng lại khiến Tâm thấy ấm áp vô cùng. Anh chỉ ước rằng giá như mình được ở lại đây một chút nữa thôi. Chỉ một đêm được ôm nó mà ngủ, được hít hà cái mùi nồng nồng của trẻ con, thơm khai mùi sữa biểm. Và hơn hết, được nhìn người phụ nữ mà anh yêu thương đang bằng da vàng thịt nằm cạnh mình, chứ không phải trong giấc mơ nữa. Những ngày giáp Tết, mọi người bận biều sắm sữa, trang hoàng nhà cửa. Hôm nay là ngày 22 âm lịch, Sáng mai ngày 23 Tết của ông công ông Táo, mẹ con Diệu mới được về nghỉ. Thảo ở nhà đã mua sắm hết mọi thứ, nhà cửa cũng được lau chùi sạch sẽ từ 20 tháng chạp. Bà Hiền trộn trộn cả tuần nay mua đủ thứ đồ ăn thức uống để sẵn trong nhà. Chiều nay, bà Hiền đi chợ mua vàng mã và đồ đạc về cúng ông công ông Táo, thì gặp bà Quạt cũng đi mua sắm. Bà Quạt nhìn thấy bà Hiền thì đứng ngay ra một lúc con nga thấy vậy nhanh miệng chào cháu chào bác bà hiền gật đầu chào lại nhưng bà quạt chỉ liếc nhìn qua bà hiền một cái không nói gì mặt cúi xuống có vẻ xấu hổ rồi lôi tay con nga lủi đi mất cái lần bị kim dạch mặt chuyện cháu chắc bà quạt sốc nặng nằm liệt đi không có ăn uống gì nên phải lên tạm xá truyền nước Lúc đầu bà cũng lò mò nói chuyện với con dâu về việc đặt tên và kêu cô đi đền cầu siêu cho đứa trẻ, thì Kim gặp phát đi. Thời đại gì rồi mà còn tin mấy cái trò mê tính nữa? Mẹ đừng có tin thầy bà mà làm liên lụy người khác. Bà Quạt nghe như vậy, thì không dám nhắc tới chuyện gửi hương linh cháu ở đền nữa, mà lặng lặng tự mình đi làm. Tâm biết chuyện thì phản đối, nhưng thấy mẹ nặng nặc đòi đi, cộng với việc thấy mẹ có vẻ khỏe ra, không có nằm liệt giường buồn phiền như trước nữa, thì cũng mặc kệ để cho bà đi cho thoải mái tư tưởng. Bà Hoạt bận biệu với công việc cúng kiến nên đi nhiều, thỉnh thoảng còn dẫn mấy người bạn cùng hội về nhà chơi. Kim biết được liền gay gắt mắng mẹ chồng: Mẹ làm gì thì làm, đừng có động chạm đến tên tuổi của con. Con mà có chuyện gì là không có yên đâu. Mày đặt vé rồi cúng với bái. Ăn ở Ất Nhân Thất Đức á, thì trời Phật nào mà chứng chứ! Ba ngày sau thì bà Hoạt đi theo hai bà bạn sang huyện bên, đi từ sáng đến tối mịt mới về. Ngày hôm sau bà lại thúc giục con Nga chở lên thị trấn và một cửa hàng vàng mã mua rất nhiều đồ cho con nít. Đến chiều thì có một người đàn bà trạc 50 tuổi đi xe máy đến nhà bà Hoạt. Thái độ bà Hoạt rất cung kính, ra tới ngõ trước vô. Đây là bà thầy mà bà Quạt đã đi xem và mời về nhà mình làm lễ. Thầy phán phải thỉnh thằng bé về nhà thờ cúng cho đàng hoàng để nó không có bị đói khát thì nó mới phù hộ cho gia đình. Bà Quạt đã chuẩn bị đủ thứ như bà thầy dặn, mua bàn thờ gỗ về, thuê người đóng ngay trưa hôm nay vì là ngày đẹp. Ông Quạt có vẻ như không có đồng tình lắm nhưng không dám cãi lời vợ. Đành im ỉm, mắt nhắm mắt mở, nghe vợ sai vạt mua cái này lấy cái kia cho bà. Cái bàn thờ khá nhỏ, được đóng bên trên nóc tủ đứng, được che bởi một tấm rèm nhỏ màu đỏ. Sáng nào bà quạt cũng bắt ghế thắp hương, rồi lầm trầm khấn vái. Kim thỉnh thoảng về nhà, mà toàn là về vào buổi tối. Với lại, cô ít khi ngồi nói chuyện với cả nhà ngoài phòng khách, mà chỉ chui vào phòng mình nếu không có dịp cần thiết. Nên cô không để ý lắm đến cái bàn thờ mới. Mọi việc diễn ra suôn sẻ, tinh thần của bà Hoạt cũng thoải mái hơn. Bà tin rằng đứa trẻ được cúng kiến đầy đủ sẽ phù hộ cho con dâu bà mau có thai, nhà bà sẽ lại có thêm đứa cháu cho vui cửa vui nhà. Chứ bây giờ bà thật sự thèm khác có một đứa con nít trong nhà, thèm thấy có người nói giỏi dòng giống nhà này càng có tuổi bà càng khao khát nhìn thấy con thấy cháu, gia đình đề quy, con cái sum vầy bên nhau. Hôm nay 23 tháng chạp, Tâm đã về nhà từ tối hôm qua. Sáng sớm Tâm đã cố tình ra đường cái đón mẹ con Diệu. Bảy giờ sáng thấy mẹ con bà Hiền cũng ra đón Diệu, anh liền giả bộ đi vào một con hẻm nhỏ khuất sau mấy nhà dân. 10 phút sau thì có tiếng xe ô tô đi tới tâm hồi hộp đứng từ xa căng mắt nhìn theo diệu ẩm con bước xuống trước tiêm tâm lại đập trộn lên muốn đau tới ẩm con nụ cười chưa kịp nở trên môi thì tâm bỗng dừng chân hững khi thấy một người thanh niên cao to đi ngay sau diệu tâm nhìn thoáng qua đã nhận ra ngay đó chính là người đàn ông mà tâm gặp lần đầu tiên anh đến thăm cô quần đi theo người lơ xe ra cướp lấy đồ rồi sách hai tay hai cái vali to đùng ra một chỗ Sau đó lại ôm một cái thùng đồ nữa, bà Hiền và Thảo cũng chạy ra chỗ của Diệu. Thằng bé BiBo chào chào dì rồi xa vào lòng tay Thảo. Thảo ngồi xuống ôm dai nó hít hít vào mình cho nó thỏa nhớ. Tâm đứng như trời trồng, một lúc sau khi mọi người đã ra về hết, anh một mình lửng thững. Ông Hiền đứng sẵn ở cổng đón mọi người, thấy chàng trai trẻ lạ mặt về cùng với Diệu, ông hơi bất ngờ nhìn con gái. Diệu biết ý của bố liền cười rất tươi giới thiệu. Dạ, đây là Quân, con trai cô vui đó bố à. Ông Hiền vui mừng bắt tay Quân. <cười> con trai của cô vui đây sao? À, bác có nghe chú Ngà nói về cháu. Sao, được về nghỉ phép hả? Lâu không cháu? Ông Hiền rất niềm nở với Quân, y như cái cách mà chú Ngà tay bắt mặt mừng khi gặp ông lúc lên thăm Diệu ân tình giữa hai nhà không thể nói hết bằng lời được. Bà Hiền nhìn chồng thúc giục. "Thôi ông, mình vào nhà nói chuyện sau cũng được mà." Bà Hiền cũng nghe Diệu kể sơ qua về quân nên không có ngạc nhiên như chồng. Quân cười cười, cúi đầu nói, "Dạ, cháu xin phép uh, giúp thảo bưng đồ vô nhà." Lâu lâu mới có dịp vui như vậy, con cái cháu chắc đầy đủ, lại có khách quý là ân nhân đến chơi. Ông Hiền khề khà kể đủ thứ chuyện trên trời dưới đất. Bà Hiền thỉnh thoảng thấy tròn vui quá chén, nên cũng không cản. Tâm đợ đẩn ra về. Đến nhà, cả nhà rất ngạc nhiên, khi dạo này anh hay cười hay nói. Anh mua rất nhiều đồ về trang hoàng nhà cửa, quan hệ với mẹ cũng không có căng thẳng. May mà cũng không có kim ở nhà, nên mọi người có một buổi tối thật là vui vẻ. Con Nga chở bà Hoạt ra chợ từ rất sớm để mua sắm đồ đạc cúng kiến. Năm nay, ngoài những món đồ cúng như mọi năm, bà Hoạt còn sắm rất nhiều đồ cúng cho trẻ con. Sau khi sắp xếp đồ cúng trên bàn thờ, bà Hoạt cũng trang hoàng bàn thờ cho cháu trai, rất chu đáo. Qua tươi bánh trái, dòng vàng quần áo đủ cả, bà thắp nhang rồi lầm trầm khấn phái. Tâm không để ý lắm đến cái việc của mẹ mình làm. Thấy bà vui vẻ không còn nằm một chỗ, anh cũng an lòng một phần. Bà Hoạt với con Nga mải mê rửa đồ bày biện lên bàn thờ. Đến trưa thì mọi việc cũng tạm ổn. Bà Hoạt sai con Nga bày đồ cúng ra bàn thờ ở dưới bếp để cúng ông công ông táo. Rồi tự mình lấy cuốn sách tập khấn do bà thầy cho mang ra đọc cúng. Từ dạo đi theo mấy bà bạn, bà Hoạt học được cách cúng bái bài bản bằng cách đọc sách. Không cần nhờ người khác giúp nữa. Xem ra mọi chuyện đang tiến triển rất tốt đẹp. Cúng xong, bà quạt sai con Nga đem cá ra cái mương gần nhà thả để tiện ông công ông cáo về trời. Con Nga vâng lời mẹ xách túi cá chạy ra sông thả. Tâm cũng ngồi dậy phụ khai nhà dọn dẹp rồi ăn cơm, trong lòng vẫn còn buồn ngây ngất. Buổi tối, chỉ có bà quạt ở nhà. Ông Hoạt đi sang nhà họ hàng uống rượu chưa có về, ăn cơm xong mới chợt nhớ ra điều gì đó, bà quạt liền dắt cái ghế chữ A đặt ở dưới chỗ bàn thờ, bà trèo lên cái thang lấy từ trên bàn cháu trai xuống một cái dĩa xôi và chén chè. Đang đứng trên thang thì nghe tiếng xe ô tô Kim nói về, từ dưng hôm nay Kim đã về sớm, cô ta đậu xe ngoài sân, hình như là đang bực dọc cái điều gì đó nhìn thấy bà quạt đang dội vàng kéo cái rèm che màu đỏ lại liền trố mắt nhìn lên bây giờ cô ta mới để ý đến cái bàn thờ này trong nhà mẹ đang làm cái gì đó cái bàn thờ này là thờ ai mà tôi không có biết bà quạt ngập ngừng có phải bà lại nghe người ta trước ma trước quỷ gì nhà thờ hả bà quạt nghe thấy con dâu gọi cháu mình là ma quỷ thì giận quá quát lên sao gọi con mình là ma quỷ Con ăn nói như vậy mà được hả? Nó là con trai của con đó." Kim nghe xong thì ba máu sáu cơn đùng đùng nổi giận, đá cái ghế ngã chỏng chơ ra nhà. "Tôi biết ngay mà, nói sao mấy ngày hôm nay làm cái gì cũng xui xẻo, bà cúng ba cúng quỷ để nó hại người trong cái nhà này hay sao? Bà muốn cả nhà này gặp tai ương hả?" Bà Hoặc thật sự sốc trước những lời lẽ mà con dâu mình vừa mới nói ra. Bà ta biết Kim không có hiền lành gì. Chửi lại mọi người ra trả, không để mặt ai kể cả bà. Nhưng mà lỡ rồi, thì phải biết làm sao đây. Bà ta không thể quay đầu lại, đánh chết bà cũng không thừa nhận là mình sai. Cho nên bấy lâu nay cứ phải nhịn con dâu dù chết cay chết đắng ở trong lòng. Kim làm gì hay nói gì bà ta cũng nhịn, nhưng đụng vào vong linh của cháu bà, còn nguyện rửa nó là ma quỷ thì bà không có chịu được. Kim! Con mà ăn nói hàm hồ như vậy nữa là mẹ không có để yên đâu. Con trai con nó xấu số mất sớm. Con là mẹ không có mang nó về thờ cúng thì để mẹ làm. Nó là máu mũ nhà mẹ. Mẹ đau, mẹ xót thì mẹ cúng. Con nguyện rủa nó như vậy, á, nó lại quán cho thì đừng có trách. Úi trời ơi! Quán hả? Để tôi coi nó quán ai trong cái nhà này? Kim trợn mắt, rồi bất chợt trèo lên cái ghế đứng lên, giật tấm rèn che điện thờ xuống. Bà Hoạt quảng quá Cũng dội dàng Trèo lên bậc thang kéo Kim xuống Không cho cô ta phá phách điện thờ Kim bị bà quạt kéo tay Xém té May mà tay trái túm được cái kệ giữ lại Cô ta điên máu Giật tay bà quạt ra khỏi tay của mình Bà quạt bất ngờ Không có chỗ bám vào Nên ngã bịch xuống đất Đầu đập vào cái mép bằng kính Cường lực dở tan Máu me chảy khắp nhà Bà quạt cảm thấy đầu mình ương ướt noi nhoí nên để tay lên đầu sờ thử. Lúc nhìn vào hai bàn tay thấy máu nhuộm đỏ tươi, bà tái mặt quặn hốt, quơ tay dơ lên kêu cứu. Máu từ trên đầu có bà Hoạt tuôn ra ướt cẩm, bê bết cả một giạt tóc dài. Kim nhìn thấy thì tái mặt đứng chết chân. Bà Hoạt cố dương tay lại gần Kim túm lấy cái quố quần của cô thiệu thào. Cố cố mẹ giới. Kim quặn hốt hất tay bà Hoạt ra cái gấu quần bị thấm một giệt máu ướt nhem kim quay lưng lấy chùm chìa khóa xe ô tô hồi nãy bị rớt xuống đất leo lên xe chạy thẳng mắt của bà hòa vẫn cố dương lên giói tay theo cô con dâu kêu cứu cho đến khi tiếng xe mất hẳn thì mắt của bà cũng mờ dần đầu óc mơ màng rồi ngã vật xuống hai tay dường dài ra đất liệm dần con nga đi sang nhà bạn chơi từ dưng thấy nóng ruột nên về sớm, thấy nhà mình im ắng quá nó gọi lớn mẹ mẹ ơi không có ai trả lời con nga vội vàng ba chân bốn cẳng chạy vô nhà vừa chạy vừa gọi mẹ nó sững sốt khi nhìn thấy bà quạt đang nằm dài trên sàn nhà bên cạnh đầu là dũng máu tươi ướt nhẹp rỉ ra thành một mảng lớn trên sàn nó dội xuống nhấc mẹ nó lên bà quạt vẫn bất động Nó lây lây mẹ nó, rồi gào lên. Có ai không? Cứu mẹ tôi với! Tiếng con Nga hét ầm lên, làm cho mấy nhà hàng xóm nghe thấy liền chạy ùa sang. Chủ nam lấy xe máy hối hai người đàn ông khác khiên bà Hoạt lên xe đi tạm xá. Tạm xá hôm nay có ba người trực, trong đó có Thảo. Bà Hoạt bị mất máu nhiều quá, cộng với việc quản sợ tột độ nên chóng mà ngất xỉu đi. May mà người nhà phát hiện ra kịp. Nên không nguy hiểm đến tính mạng. Nếu để lâu, có thể vì mất máu quá nhiều mà thiệt mạng. Con Nga gọi điện cho Tâm, nên anh cũng đến ngay sau đó. Chỉ có ông Hoạt là ở nhà quay nhà. Bà Hoạt mở mắt nhìn con trai, con gái, nhưng tuyệt nhiên không thấy con dâu ở đâu. Tìm quất ngẹn, nhưng không nói được lời nào. Tâm lo lắng. Mẹ! Ờ, mẹ thấy sao rồi? Mẹ đỡ rồi, chỉ hơi chóng dáng chút thôi. Mà, mà mẹ làm gì mà bị ngã như vậy? Ờ, mẹ... Cổ hỏng có bà Hoạt đắng ngắt, khập khựng, nói không thành câu. Mẹ, mẹ bắt ghế lấy ít đồ ở trên bàn thờ. Con nói với mẹ bao nhiêu lần rồi, cái bàn thờ đó cao lắm, cần cái gì thì gọi con hay là anh Tâm lấy cho, cứ tự ý làm để đâm khổ vào người đó. Đó, mẹ thấy chưa? Con mà không có về kịp á, thì không biết chuyện gì xảy ra nữa. Con Nga nó giận quá, nói một tràng, xong hình như vẫn chưa hết cơn, nó mới nói sang chuyện khác. Còn cái bà dâu kia nữa, đi đâu mà ngày lễ, ngày Tết cũng không có ló cái mặt gì, Mẹ chồng ấy thì đang nằm bệnh viện, không có thấy tâm hơi ở đâu hết. Thiệt tình à! Nó vừa nói vừa liếc anh trai mình, có vẻ tức lay sang anh của nó. Tâm thấy em gái nói vậy cũng hơi ngại, liền ra ngoài gọi điện cho Kim. Kim thấy điện thoại của Tâm thì giật mình, lúc đầu không nghe mà tắt máy luôn, Tâm liền nhắn tin cho vợ. Mẹ bị xỉu, phải lên trạm xá, cô về ngay. Kim thấy tin nhắn của Tâm nhắn như vậy, đón chắc là bà Hoạt không có việc gì rồi, mới dám nhấc máy gọi. Sáng hôm sau, Kim mua cháo, sữa, đến trạm xá thăm mẹ chồng. Bà Hoạt nhìn Kim, ánh mắt tức cưỡi nhưng không dám nói gì. Con Nga mặc xưng mày xỉa phụng phiệu, cầm cái đống đồ của mẹ về dặt không có thèm chào chị dâu một tiếng. Kim cũng không nói, chỉ có tâm là nói chuyện với Kim vài câu. Cô đi đâu mà tối hôm qua không có dậy. Tôi có việc bận, dạo này công ty nhiều việc, Tết nhất đến nơi rồi nên nhiều khoảng lắm, anh ấy thì rảnh rang rồi, một thân một mình bay bổng tự do. Thấy không ai nói động đến mình về việc bà quạt Kim chắc mẫm là bà ta không có dám nói mà lỡ có đẩy bà ta chết thật bà cũng không có dám khai ra mình tự dưng thấy trong lòng hả hì lắm Kim đến chỗ của bà quạt nhìn bà ta nói nhỏ mẹ dạo này con bận lắm không có nhiều thời gian ở nhà chăm sóc cho mẹ mẹ thông cảm cảmăn còn có mua cháo bồ câu cho mẹ đây nè mẹ ăn đi cho khỏe mà từ nay Mẹ cũng đừng có nghe theo đám thầy bùa kia mà cuốn kiến làm cái gì cho nó mệt, phúc ai nấy hưởng. Nếu nhà mẹ có phúc phần, thì ắt sẽ sớm có cháu bồng cháu bé thôi. Mẹ thương con quý cháu như vậy, chắc là ông trời, ông cũng nhìn thấy rồi, ông không có nở lòng triệt mất đường con cháu nhà mẹ đâu, mà mẹ phải lo. Bà hoặc nhìn kim, mắt ráo quảnh, không khóc được mà cũng không nói được, chỉ ừ một tiếng. Tâm nghe thấy vợ nói chói tai quá liền nhắc nhở. Thôi đi, cô không nói được lời nào dễ nghe thì nói ít thôi. Mẹ đang bị bệnh đó. Kim nghe xong nhìn chồng rồi lại liếc sang bà Hoa cười cợt. <cười> Tôi nói nhẹ nhàng mà, có nói gì nặng đâu. Từ ngày thằng bé mất đi, mẹ thương con tiếc cháu đến bệnh liệt giường, lại còn xuyên đi chùa cúng kiến nữa. Lòng thành của mẹ đến trời Phật cũng động lòng rồi. Con nói vậy có đúng không mẹ? Bà Hoạt cắn môi cố dằn cơn quốc ức ở trong mình xuống. Mẹ hơi mệt, mẹ muốn ngủ một chút, mấy đứa bận thì về đi, để mình con Nga ở đây với mẹ là được rồi. Tâm nghe mẹ nói vậy thì không muốn chọc cái miệng của Kim nữa. Cô bận thì đi về đi. Xong quay sang nói với mẹ, con Nga nó phải về dọn dẹp nhà cửa để con ở với mẹ tối nay. Bà quạt không nói gì quay đi, Kim chào bà quạt Rồi cũng ra về không tỏ một chút cảm xúc nào xót thương. Mười giờ tối, bà Hoạt đã ngủ say. Tâm ngồi trong phòng mẹ một lúc thấy buồn buồn nên đứng dậy đi ra ngoài sân tạm xá. Trời mùa đông nên tối sớm, mới mười giờ mà cứ ngỡ khuya lắm rồi. Tâm rút điếu thuốc lá trong túi ra hút. Dạo này anh cứ bị nghiện cái thứ hại người này. Biết là xấu nhưng không tài nào cưỡng lại được nhất là trong lúc buồn chán cô đơn như bây giờ, đang ngồi dưới cái ghế ngoài sân kia dưới gốc nhãn thì bất ngờ anh nghe thấy tiếng xe máy ngoài cổng. vài phút sau thì Thảo đi ra cổng, Tâm nhìn theo cô, hóa ra không phải ai đến cấp cứu mà là một chàng trai trẻ. Tâm tò mò đi lại gần thêm một chút nữa, dưới ánh sáng lấp lè của bóng điện, Tâm lờ mờ nhận ra chàng trai đó chính là Quân. Người đàn ông đã về cùng với mẹ con Diệu sáng nay. Anh ta tới đây tìm Thảo có chuyện gì, hay Diệu bị làm sao rồi? Tâm lo lắng, tim đập tình thịch, không có yên, cố theo dõi từng cử chỉ của hai người. Không phải, Thảo tỏ ra rất là bình thường, lại còn cười vui, cười vẻ nữa. Vậy tại sao anh ta lại tìm Thảo? Anh ta là chồng có Diệu mà? Tâm thắc mắc, sự tò mò cứ khiến cho Tâm bức trước không yên anh rất muốn biết mối quan hệ của họ ra sao. Tâm đưa cho Thảo một cái túi ni lông, đó là bọc ổi của bà Hiền nhờ Quân mang lên cho Thảo. Hồi chiều cô Lưu Bưu nên quên mất. Họ dùng dằng nói chuyện một lúc, không muốn rời xa. Tâm sốt ruột đón già đón non, chân tay thấp thỏm không yên. Họ nói chuyện gì Tâm không có nghe rõ, chỉ thấy hành động và cử chỉ thái độ họ trao cho nhau vừa trục trề, vừa âu yếm lắm, không có tự nhiên vô tư giống như với diệu. Bất ngờ, chàng trai kéo thảo vào lòng, vòng tay qua lưng cô, ôm lấy. trái tim của tâm như dở lỡ ra điều gì đó. Trời ơi, mình hồ đồ mất rồi. Tâm đấm mạnh cái ghế đá mà đau đớn, lại cứ nhói lên trong tim. là anh sai rồi. Một phút bốc đồng ghen tuôn đã khiến cuộc đời của anh trượt một dịch dài xuống hố sâu, không thể ngóc đầu lên được. Nếu ngày hôm đó anh bình tĩnh đối diện với Diệu thì đã không dẫn đến tấm bi kịch của ngày hôm nay. Chuyện Diệu dẫn một người đàn ông về. Ban đầu người ta đồn là chồng có Diệu. Ngày hôm sau thấy quân đưa đón Thảo đi chợ tình tứ quá mới đón già đón non. Thảo cũng không có giấu giếm làm gì. Mấy chị cùng làm ở trạm xá đều biết quân là người yêu thảo, nên chỉ một ngày sau thì cả làng cũng biết quân không phải chồng diệu. Tin này cũng nhanh chóng đến tay bà Hoạt. Không hiểu sao từ khi nghe được tin này thì bà Hoạt mừng như cha chết sống lại, khỏe cả người cứ nặng nặt đòi về nhà. Trạm trưởng khám xong cũng đồng ý cho bà về. Chị chú ý tránh đi lại đột ngột để phòng chón gián. Đến tối, cả nhà ăn cơm xong, Diệu nóng lòng đi ra sân một mình, bà Hiền để ý thấy con gái có vẻ lo lắng liền đi theo. Con đang lo cho bên đó hả? Diệu giật mình quay lại nhìn mẹ ngập ngừng. Mẹ, con... Mẹ hiểu, nếu thấy lo lắng không yên thì cứ gọi cho thằng Tâm, coi tình hình bà ta như thế nào. Có câu nói này của mẹ, Diệu như được tiếp thêm sức mạnh cho quyết định của mình nghĩ đến cách đối xử nhẫn tâm của bà Hoạt đối với mình trước đây, những trò bịp bà ta đã vẽ ra để ngăn cấm tâm đến với mình, và nhất là lần bà ta bắt Diệu phải bỏ thằng Đức đi. Diệu vẫn còn giận lắm, nhưng hận thì không. Diệu làm mẹ rồi nên cô hiểu, tất cả những việc làm của bà ta cũng chỉ là muốn tốt cho con trai. Không biết trong thâm tâm mình đã tha thứ cho bà hay chưa, chỉ thấy rằng nhìn bà Hoạt tiều tụy bệnh tật như vậy, Cô có phần sốt xa, chứ không hề hả hê. Thật sự cô không muốn gia đình của bà hay bản thân của bà gặp xui xẻo hoạn nạn gì. Dù sao thì bà cũng là mẹ đẻ cô Tâm. Người đàn ông mà cô yêu là bà nội của thằng Đức. Bà có mệnh hệ gì thì những người yêu thương kia chắc cũng không có vui nổi. diệu chỉ muốn biết rốt cuộc bà có an toàn hay không mà thôi. Bà Hoạt nằm viện được hai ngày thì càng thấy tiều tụy hơn, không ăn không uống được gì, chỉ ăn cháo loãng và uống sữa. Tết nhất đến nơi, nhà người ta thì bận rộn mua sắm trang hoàng nhà cửa nhộn nhịp, còn nhà mình thì cứ lưu bu trong bệnh viện, nhà cửa không ai coi, bàn thờ cũng không có ai dọn rửa sắm sữa, trống vơ trống quát, nghĩ đến mà chạnh lòng. Gia đình của bà cũng thuộc dạng có máu mặt trong làng chứ có đến nỗi nào đâu mà bây giờ bệ rạc ra như vậy anh em họ hàng người ta tới thăm được dâm 3 phút rồi cũng nhanh chóng về nhà để sắm sửa tết nhất mỗi người mỗi việc ông quạt ở nhà tâm và Nga thay nhau chăm mẹ chợ búa cúng kiến coi như bỏ bàn thờ cô quạnh như vậy không biết thằng bé nó có trách móc bà hay không bà quạt càng nghĩ càng thấy tuổi hờn mà cũng không biết tuổi hờn ai bây giờ người đáng trách nhất thì bà không có dám lên tiếng Còn mấy đứa con bà, đứa nào cũng đang tất bật, khổ lây vì bà. Có lẽ ông trời đang trừng phạt bà, mới 60 tuổi mà phải nằm liệt giường để con cái hầu hạ thì đúng là sống không bằng chết. Được ba ngày thì bà quạt đòi về nhà, bác sĩ khuyên nên ở lại theo dõi thêm. Nhưng bà nhất quyết đòi về, bà nói nếu ở trong bệnh viện hoài thì bà không chết vì bệnh mà chết vì buồn. Bà Hoạt về nhà nhưng tâm trạng cũng không khá gì hơn. Ông quạt nhìn thấy vợ cứ nằm một chỗ như vậy cũng buồn lắm. Thỉnh thoảng thấy bà quạt hết khóc rồi lại thở dài. Hôm nay ở nhà chỉ có hai ông bà, con Nga đi chợ mua đồ đạc. Dù sao thì cũng hai mươi tám Tết rồi, không có được như người ta thì cũng phải sắm sửa mấy thứ mà có cái cúng ông bà ông Vải ba ngày Tết chứ. Nhà bây giờ vắng que... Chỉ có hai ông bà già, bà Hoạt lại nằm tuổi thân mà khóc. Ông Hoạt thấy dậy cầm tay vợ an ủi, Thôi, bà đừng có khóc nữa. Tôi biết tính ra thằng Tâm nhà mình mà. Nó còn thương con Diệu lắm, dù nó có bỏ con kim thì nó cũng sẽ không có lấy ai nữa đâu. Con Diệu thì đã lấy chồng khác rồi. Thằng Tâm nhà mình rồi sẽ sống cô độc mãi như vậy suốt đời thôi. Nhà mình, để tuyệt tôn tuyệt tử thôi ông ạ Ông Hoạt cũng không biết nói gì khuyên vợ. Những lời bà Hoạt nói đều có lý. Ông biết những cái lo lắng của bà đều có cơ sở. Nga vừa về đến nhà, thì nghe mẹ nó đang khóc lóc kể lệ với bố mình, thì liền nói xen vô. Mẹ! Mẹ! Mẹ đừng có lo chuyện chị Diệu. Con nghe nói chị ấy còn chưa lấy chồng. Cái anh về hôm trước cùng chị ấy đó là người yêu của chị Thảo. Bà Hoạt nghe đến chuyện Diệu chưa lấy chồng thì mừng lắm. vội quay đầu ra hướng con Nga nói. Mày nói thiệt hả con? Con Diệu nói chưa có chồng hả? Trời ơi! Vậy là cháu của tôi vẫn còn có cơ hội nhận tổ quy tông. Nga ơi! Mời chở mẹ đến nhà đó, cho mẹ nhìn thằng Đức một cái đi. Mẹ sợ mấy bữa nữa, mẹ con nó đi mất thì mẹ không có kịp nhìn mặt nó. Ngà nghe nói vậy, thì sợ hãi. Mẹ, mẹ nói gì lạ vậy? Thằng Đức nó ở đây chứ đâu, đam nào nó không về mà mẹ lo không gặp được nó. Với lại, mẹ bệnh như vậy làm sao mà đi được? Bà Hoạt su tay nói. Mẹ chỉ sợ là không có đợi được nữa thôi. Mẹ muốn nhìn thấy mặt thằng cháu trai của mẹ, chỉ cần được một lần sờ vào nó thôi, thì có nhắm mắt mẹ mới an lòng. Nga nghe mẹ nói vậy thì quảng hốt thật sự, nó dội dàng chạy lại ngồi lên giường nắm lấy tay mẹ. Mẹ, mẹ đừng có nói như vậy, mẹ sẽ khỏi bệnh thôi, mẹ sẽ được gặp cháu của mẹ, mẹ cố ăn uống cho khỏe đi. Bà, bà nghe tôi, bà nghe con đi, bà đừng có suy nghĩ nhiều nữa mà bệnh thêm. Bà không thấy mấy ngày hôm nay con Nga và thằng Tâm nó chạy đôn chạy đáo vì bà hay sao? Bà thương tôi, thương tôi nó, thì có ăn uống nhiều cho khỏe. Tôi sẽ sang bên đó nói khó để cho bà được nhận cháo. Dù có quỳ xuống xinh, tôi cũng sẽ làm mà. Ông quạt thấy bà quạt liên tục nói những điềm gỡ cũng sợ lắm. Nước mắt của bà liên tục chạy xuống, con Nga nó cũng khóc theo. Nga... Mày xuống hầm nóng lại nồi cháo cho mẹ ăn đi. Nhanh lên. Dạ. Tối tới, con Nga kéo Tâm ra một góc. Anh ơi, mẹ có vẻ yếu lắm rồi đó. Mấy ngày nay liên tục nói muốn gặp thằng Đức. Mẹ khóc nhiều lắm rồi anh nè. Anh ấy thử hỏi chị Diệu cho thằng Đức đến đây thăm mẹ được không? Biết đâu khi gặp được nó thì mẹ sẽ vui mà bệnh tình của mẹ cũng đỡ hơn. Tâm nghe em gái nói mặt mày đâm chiêu lắm. Bây giờ, còn mặt mũi nào mà đến bên đó kêu họ đến đây cho mình gặp? Diệu đã phải chịu bao cay đắng cực khổ vì anh, mà nói đúng hơn là vì mẹ anh, cho dù Diệu có đồng ý, thì dễ gì nhà bà Hiền cũng chấp nhận. ngay cả anh cũng chưa thể tha thứ cho bản thân của mình mà. Thấy anh băn khoăn lo nghĩ, thì Nga cũng thúc giục. Anh, anh còn suy nghĩ cái gì nữa? Bố nói bố sẽ sang bên đó quỳ xuống, cầu xin để cho mẹ nhận lại cháu. Không lẽ anh lại để cho bố của mình, đầu hai thứ tóc rồi lại đến quỳ trước mặt nhà họ, thì có làm sao được? Em thấy chị Diệu vẫn còn yêu anh, với lại chị cũng hiền. Anh thử lên tiếng với chị ấy coi. Em xin anh đó, hãy nghĩ đến mẹ của mình. Anh vào nhà mà coi đi. Bây giờ mẹ như cái xác nằm bất động, sốt lắm anh à. Tâm yên lặng dây lát rồi nói. Được rồi. Để suy nghĩ rồi nói chuyện với Diệu xem sao mười giờ đêm tâm quyết định đến nhà diệu anh biết đến giờ này là đường đột lắm nhưng anh không chờ đợi được nữa tâm lầm lũi đi thẳng vào nhà diệu đến trước mặt ông bà hiền bất ngờ quỳ xuống bà hiền ngạc nhiên kêu lên cháu đang làm cái gì vậy tâm cúi dập đầu Cháu trên đây Mong được tạ tội với hai bác, với em Diệu. Mong hai bác và em hãy tha thứ cho cháu. Cháu đã không thể bảo vệ được Diệu, để cho hai mẹ con phải chịu bao nhiêu khổ nhục. Cháu biết, dù cháu có làm bao nhiêu chuyện, cũng không thể bù đắp nổi những lỗi lầm mà cháu đã gây ra cho cuộc đời của em Diệu. Cháu vô cùng xin lỗi hai bác, xin lỗi em Diệu. Ông Hiền điềm tĩnh, rồi đứng dậy ra hiệu cho Tâm đi theo ông vào trong nhà. Được rồi, có chuyện gì thì cứ ngồi lên đó nói chuyện cho đàng hoàng. Tâm ngoan ngoãn ngồi vào vị trí ông Hiền chỉ, bà Hiền ngồi bên ông Hiền, Diệu cũng chạy vào đứng ở chỗ bà Hiền, Thảo thì ẩm thằng Đức vào lòng ngồi bên nồi bánh chân canh lửa, nhưng mắt và tai dẫn hướng vào trong nhà. Tâm liếc nhìn Diệu rồi nhìn ông bà Hiền cúi xuống thưa. Cháu biết mình rồi. Không có đủ tư cách nào để xin tha thứ, xin được nhận lại khu đức. Lần đầu cháu đến xin hai bác được qua lại với em Diệu, cháu đã từng hứa sẽ chăm sóc tốt cho em Diệu. Nhưng mà đã không có làm được. Cháu vô cùng hổ thẹn, cháu chưa bao giờ hết thương em Diệu, cháu tha thiết mong được nhìn nhận lại cái thằng con, cho dù cháu không có còn mặt mũi nào để cầu xin hai bác. Nhưng bây giờ tình thế của gia đình cháu rất nguy kịch. Mẹ cháu, ốm đau liên miên, nằm liệt giường không có đi lại được, sức khỏe yếu lắm rồi, bà chỉ ao ước một lần, được nhìn thấy thằng Đức. Cháu cũng biết, mẹ cháu đã gây ra nhiều đau khổ tai tiếng cho gia đình bác, cháu không dám mong được hai bác tha thứ, nhưng cháu cầu xin, cầu xin mọi người cho mẹ cháu được nhìn mặt thằng Đức một lần. Bà Hiền nghe tâm trình bày xong, liếc qua ông Hiền thăm dò. Ông Hiền vẫn rất bình tĩnh. Tình hình nhà bà chúng tôi cũng có nghe nói, nhưng không ngờ lại trở nặng nhanh như vậy. Chuyện tình cảm của hai đứa, thật lòng thật dạ khi chứng kiến con Diệu nó khổ sở sinh con một mình nơi xứ người. Tôi giận anh lắm, tôi từng nghĩ sẽ không đời nào cho thằng Đức nó nhìn nhận lại gia đình bên đó. Nhưng thôi, dù sao cũng chuyện quá rồi, Với lại chuyện này lỗi cũng không là ở anh. Còn chuyện thằng Đức bây giờ là do con Diệu nó quyết định, chúng tôi không có ý kiến về cái chuyện này. Diệu đứng bên cạnh bài hiền nãy giờ, nghe Tâm, mắt đã trưng trưng. Chuyện hai người gặp nhau ở nơi Diệu làm việc, ông bà hiền cũng đã biết. Họ cũng thừa biết chuyện Diệu đã chấp nhận cho Tâm nhìn nhận con. Diệu tới gần trước mặt bố mẹ và Tâm cúi đầu thưa. Dạ, thưa bố mẹ... Con đã suy nghĩ từ lâu về vấn đề này, con người phải có tổ có tông, con chưa từng có ý định ngăn cắm anh Tâm nhìn nhận con. Chuyện của tuổi con chia tay là điều mà cả hai không hề muốn, là con quyết định từ bỏ anh trước. Anh Tâm cũng là nạn nhân trong cái việc này, anh cũng khổ sở, dằn vặt và không kém gì con. Con cuối mong bố mẹ chấp nhận để anh nhận lại khu đức, và cũng mong được bố mẹ cho phép bác gái được nhìn mặt cháu. Ông Hiền nghe con gái nói xong thì thở nhẹ nhìn vợ, nhìn sang tâm ông nói. Anh cũng nghe con Diệu nói rồi đó, chúng tôi không có ý kiến gì. Bên nhà của bà quạt, Ông quạt đang chăm sóc cho bà quạt. Bà, bà cố gắng ăn hết miếng cháo này đi, bà không ăn thì nhắm một chút cũng được, cho có hơi ngủ cốc. Ông Hoạt ngồi cạnh mép giường đang cố dỗ dành. Tôi đắng miệng đắng mồm lắm ông ơi, không có nuốt được. Mẹ, mẹ ơi, mẹ có ai tới nè? Con Nga đang nhổ lông con gà cũng bỏ đó hớt ha hớt hải chạy lên nhà trên khi thấy Tâm dẫn hai mẹ con dịu về. Bà quạt nghe thấy tiếng con Nga kêu lớn cũng ngoảnh cổ nhìn ra sân, thấp thoáng thấy bóng dịu và đứa trẻ, bà dương tay ra kêu. Cháu! Cháu ơi! diệu từ từ tiến lại gần. Cô thất kinh khi nhìn thấy bà quạt bộ dạng tiều tụy quá đổi, da tái sạm, tóc bạc gần hết đầu, cả thân dưới không có di chuyển được. Bác! Bác gái! diệu xúc động lấp bấp. Thật lòng khi nhìn thấy tình trạng bà quạt như vậy, cô không cầm lòng được. Những quốc ức mà cô phải chịu bấy lâu nay bỗng tan biến. Trước mắt cô bây giờ chỉ còn một xót xa cho một con người bằng da bằng thịt đã không còn bao nhiêu sức. Cháu, thằng Đức! Diệu dẫn tay thằng bé lại gần bà quạt Đây là bà nội của con, chào nội đi con. Chào nội! Thằng bé ngoan ngoãn khoanh tay trước ngực lệ phép chào hỏi theo lời mẹ của nó. Bà Hoạt cố rứng người lên nhìn cho rõ mặt thằng cháu đích tôn. Thằng Đức thấy một bà già nhăn nheo ốm yếu đang dương về phía mình, thì sợ sệt lùi chân lại, nó chạy lại ôm lấy chân của Diệu kêu lên. Mẹ ơi! Bà quạt hụt hẩn nhìn thằng bé, tay dẫn dương về phía nó vẫy vẫy. Diệu thấy vậy, ngồi xổm bên cạnh dỗ dành con. Con ngoan, lại với bà đi con! dường như thằng bé vẫn còn sợ sệt ôm lấy chân của diệu không buông. Tâm thấy vậy cũng ngồi sụp xuống đất, tay dỗ dai con trai của mình. Con trai, lại với nội đi con, nội muốn nhìn mặt con đó. Diệu đứng dậy cầm tay nó dắt lại gần bà quạt hơn một chút. Bà tóm lấy giặt áo của ông quạt giật giật. Ông ơi, mau diệu tôi dậy coi. Tâm nghe thấy liền chạy lại chồng hai cái gối lên trên. Rồi kê thêm một cái chăn để bà quạt dựa vào. Bà cố rút người dưới để ngồi lên, nhưng cơn đau bên dưới tê dại, khiến cho không tay nào ngồi được. Tâm đành phải ngồi ở bên đỡ bà xuống một chút. Ở tầm này, bà quạt nhìn thấy đức rõ hơn. Cháu trai của nội đẹp trai, khôi ngô quá. Nội có tội với cháu, với mẹ của cháu. Nội không còn mặt mũi nào mà nói câu xin tha thứ. Có nằm mơ nội cũng không có dám mơ được cháu đến thăm bà <cười> nội. Bà Hoạt vừa nói, nước mắt vừa rơi, lã chả, nghẹn ngào. Thằng Đức không hiểu bà nội nó đang nói cái gì, nhưng thấy bà khóc nó hơi sợ, lại nhìn mẹ, nhìn bố. Bà Hoạt thật sự muốn ôm nó một cái nhưng không dám, hai tay bà cứ so so cái đầu nó, rồi lại ngắm nghía gương mặt nó thật lâu. Giọng quá! Giống y như bố mày hồi nhỏ đó Tâm ơi Nga ơi Mẹ có cháu rồi Gia đình mình đã có người nói giỏi rồi con ơi Mẹ bây giờ Có nhắm mắt cũng không có hối tiếc gì nữa đâu Diệu nghe thấy bà Quạt nói Cũng động lòng Bác gái Bác đừng có nói vậy Cháu sẽ thường xuyên đưa thằng bé qua thăm bác mà Bà Quạt nhìn Diệu Mắt nhạt nhòa Bà giật giả cúi đầu. Bác biết, bác có tội lớn với cháu. Những gì bác gây ra cho cháu, không thể nói một câu tạ lỗi là xong được đâu. Bác hối hận từ lâu lắm rồi, nhưng có lẽ là cái tội của bác gây ra quá lớn, nên ông trời đang trừng phạt gia đình của bác, phạt con cái của bác. Bác chỉ cố mong trời Phật Ai có tội thì chịu tội. Đừng có dán quả lên con trai của bác nữa. Diệu ơi! Một lời không có thể nói hết những ân quệ của cháu đã bán cho nhà bác. Bác không dám mở miệng cầu sinh con trở về với thằng Tâm. Nhưng trong lòng của bác, bác mong một ngày hai đứa sẽ trở về với nhau cho thằng Đức nó có cha, có mẹ. Được như vậy, Bà có bị đại xuống 18 tầng địa ngục, bà cũng cam lòng. Bà nói hay quá ha? Tiếng nói sang sảng cất lên, khiến tất cả mọi người đều bất ngờ. Kim đang đứng sừng sững sau lưng mọi người từ lúc nào. Có lẽ cô đã về được một lúc, nhưng mọi người mãi chú ý vào câu chuyện của bà quạt mà quên đi sự có mặt của Kim. Tâm quay ra hỏi, cô về từ lúc nào vậy? Kiêm nhít miệng cười khinh khỉnh. Về từ khi chứng kiến được cái cảnh xâm hộp của mấy người đó, tôi nghe mà xúc động, khóc không ra nước mắt đây nè. Thì ra mấy người nhân lúc tôi đi dán định dở trò mèo ở đây à? Còn bà nữa, đừng có giả nhân giả nghĩa khóc lóc thương tâm như vậy. Bà diễn cho ai coi chứ? Tôi đi quốt trong bụng bà rồi. Còn Nga thấy Kim ăn nói hỗn hào, liền lại gần đẩy Kim ra. Chỉ vừa phải thôi. Có ai như chị không? Con dâu ấy vì mà đi tối ngày à, mẹ chồng bệnh cũng không có lên châm được một ngày, lại còn ăn nói hổn láo như vậy nữa. Kim dẫn chất bình thản, hất cánh tay của con Nga ra, nhìn nó triều người. Còn mày nữa, con nít con tranh mà đòi nói chuyện người lớn như tao à, mày cũng không có tốt lành ngoan ngoãn cái gì đâu, mày cũng giống mẹ mày thôi, chỉ được cái chua ngoa đanh đá không ai bằng. Còn lòng dạ thì cũng nhẫn tâm như nhau, mày kêu tao hỗn hào hả? Mày đang chửi chị dâu mày đó, có hổn hào bằng tao không? Tâm thấy Kim đang làm loạn lên, thì dắt tay cô đi ra ngoài. Cô đi đi, mẹ đang bệnh, đừng có ăn đói hàm hồ ở đây, có yên lặng đi một chút không? Kim dùng giằng đẩy Tâm ra, ném cái vỏ sách xuống đất. Thì nói cho anh biết, anh đừng có lợi dụng cơ hội này để quay trở lại với cô ta, tôi biết thừa trong lòng anh nghĩ gì mà, đừng có mà dở trò mèo mã gà đồng ngay trong cái nhà này. Cô im ngay không? Cô mà nói nữa tôi không có để yên cho cô đâu. Tôi nói đó, ai làm gì tôi? Cô! Tâm định giang tay lên tác Kim thì Diệu đã kịp ngăn lại. Kim thấy vậy nhìn cả hai người cười khanh khách. Sao hả? <cười> không dám đánh tôi, hay là anh nghe lời của ta? Hay thiệt, mà cũng trả thiệt đó. Tôi nghe nói hai bên gia đình gia giáo lắm mà. Cô là một giáo viên, cô không có ai lấy mà đến nỗi phải cướp chồng người khác công khai như vậy hay sao? Cô không sợ tôi chụp hình biêu xấu cô trên mạng xã hội hả? Với địa dị của cô mà mang cái danh con giáp thứ 13 thì chắc đẹp mặt lắm đó. Diệu kéo Tâm ra phía bên mình, đứng trước mặt Kim bình tĩnh. Kim, chắc cô cũng biết, trước khi anh Tâm cưới cô, tôi mới là người yêu của anh Tâm. Vì vậy tôi không phải là con giáp thứ mười ba như cô nói đâu. Tôi quyết định rời xa anh ấy, chứ anh không có bỏ tôi. Bây giờ, mỗi người đã có cuộc sống riêng, chuyện của cô với anh Tâm tôi không bao giờ có ý định xen vào. Chuyện ngày hôm nay tôi đến đây là để thằng Đức nhìn mặt bà nội của nó, không hề liên quan đến anh Tâm. Kim nghe xong cười sàng sạc. <cười> cô nói thì hay lắm đó, nhưng cô nói thiếu rồi tôi có nghe bà ta nói mong hai người tái hợp mà tôi không phải là con ngu để mấy người qua mặt đâu ngày nào tôi chưa có ly dị thì tôi thách đứa nào dám bước vào cái nhà này tâm từ nãy tới bây giờ kiềm chế lắm với những lời nói hỗn xược thách thức của kiêm một phần vì mẹ đang bệnh một phần vì diệu khuyên can với nữa thằng đức đang có ở đây nên anh không có dám làm ầm ỉ nhưng kiêm như vậy là quá quát lắm rồi không thể để cho cô ta xúc phạm đến những người mà anh yêu thương được nữa. Kim, cô về phòng nghỉ người một chút đi, chúng ta sẽ nói chuyện sau. Tôi diệt quái gì phải về phòng để các người tác quay tác quái ở đây chứ? Tầm biết, nếu để diệu ở đây thêm một lúc nữa, thì sẽ khiến cô bị tổn thương. Với lại thằng Đức, nó sẽ chứng kiến hết tất cả những gì không hay ho của người lớn. Em được con về nhà trước đi, có gì anh sẽ nói chuyện sau. Diệu thấy mình ở đây sẽ làm cho tình hình ngày càng căng thẳng, nên cũng muốn rút lui chờ êm êm rồi sẽ tính. Dạ, con chào ông bà. Con chào ông bà đi, rồi mình về. Kim nhìn thấy độ liếng tuyết của bà Hoạt với thằng Đức, thì biểm môi nguyết dài. Đúng là giả dân nhã nghĩa mà. Còn Nga thấy Kim nói vậy, liền đẩy cô ta ra xa mẹ mình. Tôi nói cho chị biết, tôi nhịn chị lâu lắm rồi đó. Đừng có được đằng chân mà lên đằng đầu nghe, tôi không có nhịn chị nữa đâu. Mày giỏi thì đánh tao đi. Sao, không dám hả? Kim dơ mặt thách thức con Nga đánh. Cô ta cứ ngỡ con Nga không bao giờ dám đánh mình. Nhưng bất ngờ, con Nga tấm đầu cô ta trúi xuống rồi giật ngửa ra đằng sau. Thách nè, chị dám thách tôi hả? Đừng có tưởng làm chua làm chúa trong cái nhà này hoài nha. Vừa nói, nói vừa lôi sình xịch con Kim xung quanh nhà. Kim cố gỡ tay nó ra, nhưng sức chóc tiểu thư của cô ta, không lại con Nga đang tuổi ăn tuổi lớn, lại còn đang lên cơn sồi máu nữa. Dừng, dừng lại đi, tôi mày định làm loạn trong cái nhà này sao? Ông Hoạt bất lực can ngăn nhưng không ăn thua. Nga dẫn hăng máy như con trâu điên quần lấy Kim. Bà Hoạt ú ớ kêu lên đưa tay ra hiệu cho Nga dừng lại, thì bị một cơn đau hoằng kêu lên đau đớn. Ông và thấy vậy, liền đỡ vợ nằm xuống giường, miệng giống không ngừng can con gái. Nga, mày muốn mẹ mày chết mày mới vừa lòng ấy sao? Nga bây giờ không nghe lọt tai lời nào cả, nó cứ túm tắp kim kéo lê. Hai cô gái cứ vậy giật nhau cào cấu không ai cản được. Nga, dừng lại mau! Tâm bất ngờ quay lại, gỡ tay con Nga ra khỏi đầu kim. Lúc này con Nga mới chịu dừng. Mặt mày Kim bị Nga cào cho mấy vết rách trướm máu, tóc tai bù xù. Tình trạng con Nga đỡ hơn, nó chỉ bị mấy cái vết bầm cào cấu ở cổ tay. Các người hùa nhau hiếp đáp tôi, tôi sẽ kiện các người, tôi sẽ cho các người biết tay. Kim vừa nói vừa chỉ vào mặt của con Nga hét lên. Nga vẫn còn điên tiết định xong vào nữa, thì bị Tâm đẩy ra xém ngã ngửa. Cô vào phòng đi. Tâm lôi tay Kim vào phòng. Tôi không đi! Tôi có mấy người làm cái gì tôi! Kim vẫn kêu ầm ý, không chịu. Tâm mặc kệ, cầm tay cô ta lôi vào phòng mình rồi đẩy Kim ngã xuống giường. Ngoài phòng, bà Quạt đã nằm im, cũng đã qua cơn sốc. Với lại, lúc nãy được gặp tận mặt thằng Đức nên khiến tâm tư của bà cũng dịu đi phần nào. Còn Nga đang dọn rửa cho mẹ nó. Thấy anh ra ngoài giả mặt thiểu não, nó có phần thất vọng lại bị bã sạc cho một trận chứ gì anh nhịn bà ta vừa vừa thôi được rồi em ở nhà chăm sóc cho mẹ đi anh đi ra ngoài một lát rồi về chưa rồi anh không ở nhà ăn cơm còn đi đâu anh có chút việc về ngay đừng có hỏi nữa con đi nha tâm quay đầu chào ông bà quạt rồi đi bộ ra cổng thực ra anh cũng không biết đi đâu bây giờ trong đầu có anh rối ren lắm cảm giác tội lỗi sự hối hận hổ thẹn Sự căm phẫn và cả niềm khao khát được giải thoát, tất cả xào xáo trong tâm trí của anh. Tâm cứ đi một cách không có định hướng như vậy. Một lúc sau thì đến cổng nhà Diệu, cũng không biết tại sao mà anh lại đến đây. Nhà Diệu đang ăn cơm trưa, Tâm đứng ngoài ngõ nhìn vô, một lúc lâu không dám vào mặc dù cổng không khóa thằng Đức được mẹ đút cơm ưu tiên ăn trước nên nó chỉ ngồi với cả nhà một lúc rồi đứng dậy nó mang cái ô tô điều khiển Tam mua cho kỳ trước ra chơi một mình Tâm thấy vậy liền tiến gần thêm vài bước nữa để nhìn con cho rõ lúc này thực sự anh muốn ôm nó quá chiếc xe ô tô bị thằng Đức điều khiển quá tay chạy ra đến tận cuối cổng nó lon ton chạy theo thì nhìn thấy Tâm nó kêu lên bố Bố ơi! Diệu nghe tiếng con gọi, thì nhìn ra phía cổng bắt gặp Tâm đang đứng nhìn con trai. Bà Hiền và ông Hiền cũng nhìn theo. ra kêu nó vào đây đi con. Diệu đứng dậy ra cổng, Tâm nhìn thấy Diệu anh hơi xấu hổ. Anh tới rồi sao không vô nhà? Anh, anh chỉ tình cờ đi qua đây thôi, thấy con đang chơi nên muốn gặp con một chút. Bố em nói ra kêu anh vào nhà. Tâm nghe Diệu nói vậy hơi ngạc nhiên, nhưng trong lòng có chút vui vui, liền đi theo Diệu vào trong nhà. Ông Hiền nhìn bộ dạng của Tâm rồi ngồi xe qua một bên, chỉ chỗ cho Tâm ngồi xuống. Bà Hiền nói thêm vô. Ngồi xuống đi cháu, không cần phải ngại. bác có nghe Diệu kể qua chuyện sáng nay và tình hình của bà bên đó. Thật tình bác cũng không nghĩ mọi chuyện lại đến nông nổi này, nhưng mà dù sao thì chuyện cũng xảy ra rồi. Bây giờ mấy đứa an ủi bà, chăm sóc bà ăn uống thêm cho mau lại sức, tuổi già, gần đất xa trời, không có sống được bao lâu nữa đâu. Chuyện với thằng Đức lúc nào bà muốn gặp thì cứ nói với mẹ con của nó, bác cũng mong bà mau khỏe lại mà vui dày với con với cháu tâm nghe bà hiền nói dậy thì cảm động lắm anh cũng không ngờ mẹ mình gieo bao nhiêu điều tiếng cho nhà bà vậy mà bà không những không quán hận mà còn đối xử như một người thân thiết cháu cảm ơn hai bác đã rộng lượng bỏ qua cho mẹ cháu bà hiền thở dài đời người như cái bóng đèn mà tắt lúc nào ai mà biết được sống được ngày nào thì vui vẻ với nhau ngày đó Quán hận để làm cái gì? Dù sao bây giờ mẹ con nó cũng đã bình an vô sự rồi, hai bác cũng không có còn nghĩ đến những cái chuyện xưa cũ nữa. Diệu nhìn tâm, cô biết chắc chắn anh chưa ăn cái gì nên đặng lẽ xới một chén cơm để trước mặt. Anh ăn cơm đi. Cháu cứ tự nhiên, cứ coi như là một người bạn của em nó. Tâm không biết mình còn chút liêm sỉ gì hay không, nhưng anh thật lòng muốn bưng cái chén cơm của Diệu vừa mới sới lên. Anh thèm được có cái cảm giác ăn cơm trong một gia đình đầm ấm với những lời nói nhẹ nhàng tình cảm như vậy, chứ không phải những bữa cơm cãi giả hay ánh mắt xăm soi lạnh lùng, nuốt vội hạt cơm xuống mà ngẹn ở trong họng. Tâm nhìn Diệu, Diệu cũng cười nhìn anh tự dưng tâm không thấy ngại ngùng hay xấu hổ gì nữa mà bưng chén cơm lên nước từ trong khóe mắt ứa ra diệu cũng quay đi giấu tiếng đất ngẹn vào trong cô lặng lẽ gấp thêm một miếng thức ăn vào chén ăn cùng với anh kim khóc lóc một lúc thì đột nhiên đứng dậy chạy ra phòng khách cô ta nhìn quanh quẩn không thấy tâm đâu liền quát lớn anh ta đâu Anh Tam đâu? Anh ấy đi đâu á, bà hỏi làm cái gì? Kim chỉ vào mặt từng người nói lớn như đang chỉ từng tội phạm. "Không, anh ta lại đi tìm nó rồi. Các người, các người đồng lõa lừa tôi, các người sử dụng anh ta đến giả, đúng không?" "Bà có thôi đi không? Bà không thấy mẹ tôi đang bệnh nằm liệt giường hay sao mà còn muốn làm loạn?" Còn Nga nó giật phần tay của Kim xuống khi cô ta đang chỉ thẳng vào mặt của bà Hoạt đang nằm trên giường. Nghe thấy con Nga nhắc đến chuyện của bà Quạt nằm liệt, thì bỗng dưng sắc mặt của Kim thay đổi. Cô ta ngửa cổ lên cười ha hả, rồi từ từ tiến lại gần bà Quạt. Tôi đã nói rồi, có sai đâu. Bà thỉnh ma quỷ ở ngoài đường ngoài chợ về thờ phụng, nên có ngày nó quay lại quật ngược bà mà. Bà sáng mắt ra chưa? Bây giờ bà nằm liệt giường, con cái bà phải hậu hạ bà, bưng bô đổ cho bà. Bà sống không bằng chết đó, bà vừa lòng rồi chứ. Bà Hoạt bất ngờ, lấy hết sức tác vào mặt con Kim. Lực tay không có đủ mạnh nên không có thấm tác gì, nhưng nó khiến Kim như lên cơn điên. Cô ta cười lớn. Bà dám đánh tôi! Được lắm! Được lắm! Tao, tao cấm mày, gọi cháu tao là ba, là quỷ! Bà quạt gắn nói thật lớn, nhưng dòng của bà đã yếu đi, không có đủ sức để gạo lên như trước nữa. Kim thấy vậy càng lớn lại gần bà hơn cái con điên này tránh ra con nga lôi tay kim đẩy ra xa mẹ nó kim bị con nga đẩy ra ngã chúi xuống đất liền lùm cồm bò dậy cô ta nhìn thấy cái điếu cày của ông quạt đang để ở dưới gầm bàn uống nước liền cầm lên hùng hổ đi lại cái bàn thờ của con trai mình dùng lên đập mạnh một cái là cháu trai yêu quý nè cháu nè cháu nè <cười> nói một câu thì đập một cái cái bát hương ở trên bàn thờ rơi xuống đất Bể tàn, rồi đến bình qua cũng rơi theo. Dòng vàng hương qua cũng lần lượt rơi bơm bóp xuống sàn nhà vương vãi. Bà Hoạt cố dương dậy ngầm lên. Mày, mày dám? Tao liều mạng với mày đó. Mẹ, mày đừng có làm vậy. Nga cúi xuống ôm lấy mẹ nó, cố hết sức ngăn mẹ nhưng không biết sức mạnh từ đâu, khiến cho bà Hoạt có thể đẩy được Nga ngã xuống đất, rồi cố dương lết đến cái bên bàn thờ ngăn con kim. Cô đang làm cái trò gì vậy, hả? Tâm bất ngờ về đến nhà, túm lấy kim rồi lôi cái điếu cậy từ tay cô ta ra. Tâm! Tâm ơi! Cô ơi! Không được để nó phá cái bàn thờ của thằng bé! Ông trời ơi! Ông đang trừng phạt tôi, thì cho tôi chết đi! Đừng có bắt tôi lên đầu thằng bé! Nó đã chết quan chết ức rồi, mà đến cái bác hương thờ cũng không yên với con mẹ nó! Đúng là vô phúc mà! Mẹ, mẹ đừng có cản chị ta nữa, cứ để bà ta thá đi, cũng không có ai mà thờ, chị ta chưa bao giờ có thai, chị ta lừa mẹ đó. Con Nga bất ngờ lên tiếng, bà quạt chân hững nhìn Nga, môi mấp máy. Cái, cái gì? Không, không có thai sao? Vừa nói, bà vừa nhìn sang phía tâm để chờ xác nhận, tâm khẽ gật đầu. Vậy là con đã biết nó có tai giả. Dạ. Bà hoạt gào lên đau đớn. Con ơi là con, sao con ngu vậy hả con? Con biết nó không có tai mà còn trước nó vậy làm cái gì? Trời ơi, đợi bây giờ đó, nó phá tan nát cái nhà này rồi, trời ơi. <cười> Bà vừa gào vừa thở ổn hỉnh, tâm không nói gì cả, cũng không có thanh minh cho bản thân mình. Bởi vì anh biết rõ ràng bà Hoạt chính là người ra sức táp hợp cho hai người chứ không phải ai khác. Kim nghe thấy bà Hoạt chửi mắng mình thì cười hả hê. Bà nói tôi phá nát cái nhà này hả? Vậy không phải do bà thích tôi nên một mực bắt anh ta phải cưới tôi sao? Bà lại còn muốn đổ lỗi lên đầu người khác à? Chính bà mới là người gây ra nên tất cả chuyện này, bà đừng có mà dở có thối đạo ra đây với tôi. Bà mê tín vậy đơn đồn thổi chuyện con Diệu có số xác chồng, bà còn ép cô ta phải phá thai. Chính bà khiến cho cô ta phải trời khỏi con trai của bà, bây giờ còn dở trò cúng với bái nữa, thương với tiếc cái nỗi gì? Ông trời ông có mắt đó, đó. cho nên mới hành hạ bà liệt giường liệt chiếu, bà còn chưa sáng mắt ra sao? Tài của Tâm ù đi, anh chỉ nghe đến đoạn Kim nói Chính miệng mẹ mình ép dịu phá tay, anh đăm đăm nhìn mẹ rồi đắc đầu lia lịa như đang phủ nhận lời kim nói. Mẹ, những lời của ta nói là thật sự sao? Là chính mẹ đã ép dịu phá tay. Bà quạt đau đớn, dối theo con trai. Mẹ, lúc đó mẹ ngu mùi, mẹ, mẹ, mẹ ơi, con chết con cũng không ngờ mẹ lại là, là con người muốn giết cháu của mình, con. Con không thể ngờ được mẹ ơi Mẹ đã khiến nhiều phải chịu báo quốc ức bỏ xứ ra đi Không hề hé răng một lời Cho đến bây giờ Cô ấy vẫn không một lời quán hận mẹ Thậm chí Còn không nói sự thật về mẹ cho con biết nữa Cô ấy chưa bao giờ quán hận mẹ Dù cho mẹ có đối xử tồi tệ với con của cô ấy Mẹ ơi Sao mẹ có thể làm như vậy với chính đứa cháu ruột của mình chứ? Mẹ không biết con yêu dịu bao nhiêu mà, con mong chờ đứa con này đến mức nào. Vậy mà mẹ, mẹ thật nhẫn tâm con. Mẹ ơi! Tâm quỳ xuống trước mặt mẹ mà khóc như mưa. Anh, anh đừng có trách mẹ nữa, bây giờ mẹ đã bệnh vậy rồi mà ngà kéo tan của nó khuyên can, nó cũng đoán được anh nó sẽ rất giận khi biết được sự thật về chuyện này, nhưng không ngờ tâm lại phản ứng mạnh và đau đớn như vậy. Bây giờ có trách mẹ nó cũng được cái gì, bà đã bệnh tật vậy rồi, nó muốn làm dịu đi những đau đớn trong lòng của anh nó mà cũng không biết làm sao. Anh, em xin anh, nhà mình đã đủ loạn lên rồi, mẹ cũng chịu đủ vài giờ rồi đó. Bây giờ chỉ chịu cho thằng Đức cũng không sao rồi, anh đừng có như vậy nữa, có được không? Tâm vẫn không nói gì, ánh mắt đau đớn nhìn mẹ quán trách, bà hoặc không khóc lóc nữa, gương mặt bơ phờ nhìn con trai mong chờ một lời nói tha thứ, nhưng lại không dám, bà thấy xấu hổ với con trai của mình, với bản thân mình và ngay cả với Kim. Kim chứng kiến cảnh mẹ con nhà Tâm quay ra trách hận nhau thì cười hả hay lắm. Có vậy chứ, <cười> mẹ con bà cứ cắn xé nhau nữa đi. Bà điên kia, bà còn tâm trạng mà nói vậy sao? nhà trợn trồn mắt quá Kim. Phải, tao điên rồi đó, tao điên là do cái nhà này hết đó, đứa nào mà làm ta đau khổ, tao cũng phải cho nó khổ gấp trăm lần. Kim cười sàng sạc. Như người lên cơn dạy, quả thật, cô ta đang rất khả hề khi nhìn bà hoặc quằn hoại đau đớn, cả về thể xác lẫn tinh thần, nhất là khi bà bị chính đứa con trai ruột của mình trách hận. Kim lùi lại mấy bước, nghiêng đầu nghiêng cổ nhìn cả ba người, chỉ chỉ chỏ chỏ rồi lại cười. Hay, <cười> hay lắm, <cười> đây chính là quả báo, quả báo nhà bà đó, đúng là người tính không bằng trời tính mà bà tướng bà giấu nhẹm được cái sự thật này cho đến lúc súng lỗ hay sao? bây giờ thì hãy cố mà sống để hưởng thụ cái đau đớn mà cả nhà bà đã gây ra cho tôi. tôi hận cát cứi. nói xong cô ta liền lững thững đi ra sân, mở cửa xe ô tô rồi ngồi lên lái đi mất khúc. đầu óc của kim không còn tỉnh táo, cô ta cứ vậy mà đạp ga đi thẳng. cha đến ngõ thấy người cũng không có thèm tránh, xém đâm vào mấy đám trẻ con. May mà tụi nói nhanh nhẹn, thấy xe ô tô liền tự tránh. Anh định đi đâu giờ này, nhà mình có còn gì đâu, anh đừng có làm vậy được không? Anh. Nga gào lên khi thấy Tâm đứng dậy lẳng lặng bỏ đi, mặc kệ những lời con Nga nó nói. Để mặc anh con đi. Bà Hoạt ngăn con Nga lại. Mẹ có tội với anh con chính mẹ đã khiến cuộc đời anh con ra nông nổi này nếu ngày xưa mẹ không có ngu muội mà nghe người ta đồn đại chuồng chảy con bé bác nó phá thai thì nó cũng cùng quẩn bỏ xứ mà đi để thằng tâm phải khổ sở như vậy mẹ mẹ đừng có tự trách mình nữa chị diệu chị ấy cũng không còn chấp chuyện cũ nữa rồi chỉ chấp nhận cho thằng đức đến đây gặp mẹ là đã tha thứ cho mẹ rồi đó nó càng không trách mẹ Mẹ lại càng hận bản thân của mình. Mẹ không thể tha thứ cho mình được con ơi. Bây giờ thằng Tâm cũng đã biết chuyện rồi. Chắc nó hận mẹ lắm. Cứ để cho nó đi đâu một lúc cho khuây khỏa. Đừng có trách gì anh con. Nga đứng dậy lai quay mãi vẫn không tài nào đỡ được mẹ nó lên giường. Bây giờ chỉ còn cách sang nhờ mấy người hàng xóm khiêng mẹ nó lên dùm Nghĩ vậy, nó không có xấu hổ. Mà để mẹ nó nằm ở nhà, chạy một mạch qua nhà bên gọi người sang giúp. Tâm lang thang một mình ra bãi biển. Anh đứng trước những con sóng đang trồm vào chân mình rồi cúi xuống gào khóc. Tại sao? Tại sao mẹ lại làm như vậy? Mẹ ơi! Tại sao lại như vậy với mẹ con của cô ấy chứ? Tại sao? Tại sao mẹ lại muốn giết con trai của con? Tại sao? Tại sao? Tại sao? <cười> Sống biển ào lên cuồn cuộn Nối đuôi nhau Đập vào chân anh bắn tung té Lên quần, lên áo, lên tóc Tâm cúi xuống cứ gạo khóc như vậy Bọt biển bắn lên môi anh mặn đắng Tâm cắn môi đến bật máu Dòng nước đỏ tươi qua nước biển càng trở nên tanh nồng Dù ơi, Đức ơi <cười> Cả gia đình anh có tội với mẹ con của em Tâm quỳ xuống nước gục đầu Để cho những cơn sóng cứ giận dữ Tạt vào đầu, vào ngực Anh phải làm sao đây Hận mẹ mình sao Rồi anh sẽ làm gì bà đó Người phụ nữ đã sinh ra anh Đã cho anh cuộc sống Đã hơn một lần anh vì mẹ mà bỏ quên mất diệu Tuy rằng anh chưa bao giờ bỏ rơi cô Nhưng sự dâu tâm của anh Đã đẩy cô đi xa hơn Diệu chịu bao nhiêu ấm ức như vậy, mà lại chưa một lần hé mô ra với anh, chưa bao giờ thanh minh cho bản thân mình, lại còn nhận thiếu sót về mình. Bây giờ, anh phải đối diện với mẹ anh như thế nào đây? Phải nhìn mặt Diệu ra sao đây? Nước biển tạt vào mặt tâm, đau rác. Anh ngẩng mặt lên nhìn, thấy mình thật nhỏ nhoi trước thiên nhiên. Anh nghĩ đến cảnh một mình Diệu phải chống trò với tất cả mọi chuyện. Chịu đựng một mình, đến người thân cũng không dám hé môi, bụng mang dạ chữa, một mình sinh con nơi không có người thân thích. Vậy mà cô chưa một lần quán trách và cũng chưa từng bỏ cuộc. Nhưng anh đang làm cái gì đây? Anh đang than thân trách phận, anh chỉ biết trách hận cuộc đời mà không biết cách đứng lên, sáng suốt tìm lối cho mình. Tự dưng anh thấy mình thật nhỏ bé trước diệu Chiều 30 Tết Nên mọi người ăn cơm sớm hơn mọi ngày. Cả nhà bà Hiền cũng đã ăn uống dọn dẹp xong xuôi. Mọi người đang súng lại xem tivi thì bất ngờ Tâm bước vào nhà, quần áo và đầu tóc đều ướt sủng. Anh bất ngờ quỳ sụp trước mặt Diệu. Diệu, anh xin tạ tội với em và con. Diệu quảng hốt cúi xuống kéo Tâm. Không phải em đã nói là cho qua rồi sao? Anh đang làm cái gì vậy Tâm? Tâm lắc đầu nhìn Diệu không, diệu ơi, anh thay mặt mẹ của anh tạ tội trước mẹ con của em, anh không ngờ mọi chuyện lại như vậy, mẹ anh, bà, diệu, sao em lại không nói với anh chuyện mẹ đã ép em phải bỏ đứa con của chúng ta chứ, sao em lại dạy dột ôm quốc cất chịu đựng một mình chứ, anh đã trở thành một kẻ vô tâm vô trách nhiệm, xé hại chết con của mình, diệu ơi. Ông bà Hiền và Thảo trốn mắt nhìn nhau. Bà Hoạt ép dịu phá bỏ đứa bé sao? Bà ta nhẫn tâm như vậy à? Không, không thể tin được. Ông Hoạt bần thần ngồi xuống ghế, trong lòng cuồn cuộn dâng lên cân giận dữ. Tay nắm chặt đấm xuống ghế để nghiệm cân tức giận. Bà Hiền thấy thái độ của chồng như vậy cũng ngồi xuống đặt tay mình lên tay chồng. Chuyện đã như vậy rồi. Hãy để con tử nó giải quyết đi ông à. Cuộc đời này là của tụi nó. Tôi tin con gái mình sẽ biết phải làm thế nào cho hợp tình hợp lý. Ông hiền ngân ngấn nước nhìn thằng Đức vẫn đang hồn nhiên vui chơi bên bộ xếp hình mà quân mua cho hôm trước. Đứa cháu vàng bạc của ông xém nữa bị người đàn bà đó ép chết. Nghĩ đến đây thôi là máu quyết ông muốn sôi lên đến tận não rồi. Diệu để Tâm quỳ trước mặt mình, quay lại nói với bố mẹ. Thưa bố mẹ, tụi con xin phép được ra ngoài nói chuyện một lát. Ông Hiền quá giận nên quay mặt đi không nói gì. Bà Hiền dỗ dỗ lưng chồng rồi quay sang con gái. Đi đi con. Diệu cúi xuống nói với Tâm. Mình đi ra ngoài kêu nói chuyện đi anh. Tâm nhìn Dịu ngoan ngoãn nghe theo. Đứng dậy chào ông bà Hiền rồi đi sau lưng Diệu ra ngoài. Diệu dẫn Tâm xuống phòng riêng ở dưới nhà dưới rồi chỉ vào cái ghế đẩu bằng gỗ. Được rồi, anh ngồi đi. Tâm nghe lời Diệu ngồi xuống cái ghế đẩu Diệu đưa cho. Anh biết không, cái thời điểm em nghe mẹ anh đề nghị bỏ cái thai đi, thật sự lúc đó em rất giận, thậm chí là hận bà lắm. Em nghĩ mẹ anh làm đến mức này, Thì có nghĩa là bà sẽ không đời nào chấp nhận em và con Em cũng biết anh là người con sống tình cảm và rất có hiếu với bố mẹ Bà đã dùng cái chết để đe dọa anh Bây giờ để còn không màng đến sống chết của con cháu mình Thì chuyện gì bà cũng có thể làm được Nếu em vẫn nhất quyết ở lại với anh Thì không biết bà sẽ nghĩ ra những trò gì kinh khủng hơn Vì vậy, nói với anh chỉ khiến mâu thuẫn giữa hai người càng chân cao bà sẽ càng ghét em và mãi mãi không chấp nhận em và con anh cũng khổ em và con cũng khổ bà cũng sẽ không có sung sướng gì lựa chọn nào cũng sẽ có mất mát tổn thương đau khổ vậy thì tại sao em lại không chọn cho con đường mà khiến ít người phải đau khổ nhất nhưng anh cũng muốn là một người chồng người cha vô tâm vô trách nhiệm tầm kiêu lớn rồi đập đầu xuống thành bàn bất lực Em không không muốn anh là đứa con bất hiếu. Diệu rớt nước mắt, nâng đầu tâm dậy. trán của anh đã rươm rớm máu. Tâm, hãy nghe em. Mọi chuyện bây giờ đã ổn rồi. Em không có khổ sở như anh nghĩ đâu. Còn chúng ta cũng rất khỏe mạnh, oan ngoãn. Nhưng mẹ anh bây giờ đã không còn như xưa nữa. Có lẽ bà cũng đã say sức hối hận rất nhiều nên mới nhiều lần trộm gặp thằng Đức em đã bắt gặp bà mấy lần đi đến cổng nhà em đén nhìn mà không dám vào. Huống hồ bây giờ bà bệnh tật như vậy, trong người luôn đau đớn, không biết có còn sống được với chúng ta được bao lâu nữa. Việc của anh bây giờ là chăm sóc động viên bà để bà mau khỏi bệnh. Bố mẹ dù sai thì cũng là người sinh ra mình. Mẹ anh quả thật là rất thương anh, chỉ là cách thương của bà sai mất rồi. Anh nghe em hãy về với mẹ. Tết nhất như vậy, anh bỏ đi, nhà lại có người bệnh, một mình Nga làm sao lo nổi, về nhà đi anh. Những lời Diệu nói ra như trút hết gan ruột của mình, tâm không thể ngờ người con gái có dốc chán mỏng manh trước mặt mình, lại có một trái tim bao dung và tinh thần kiên cường đến sắt thép cũng phải tan chảy. Diệu không đau to, búa lớn, không gây gác thanh minh, cũng không có dẻo mồm dẻo miệng. Những lời cô nói ra nhẹ nhàng nhưng thám thía đến tận từng tế bào. Tâm như người tỉnh ngộ, sau bao nhiêu năm tháng ngục lặng, dùng dãy trong mớ hỗn độn đau đớn buồn tủi, rây sức. Diệu nhìn đồng hồ trên tay rồi nói tiếp. Đã chính giờ tối rồi, anh mau về giúp Nga việc nhà cửa, dù xảy ra chuyện gì đi nữa cũng không có được để bàn thờ ông bà nguội lạnh trong ba ngày Tết như vậy đâu. Tâm bất ngờ, nắm chặt lấy tay Diệu, cảm giác như có một luồng sức mạnh lớn đang được truyền từ Diệu sang anh. Tâm khẽ nhìn Diệu, gật đầu. Diệu nhìn anh, mỉm cười. Không cần nói thêm gì nữa, họ có thể hiểu được đối phương đang nghĩ gì. Tâm lên nhà trên, chào ông bà Hiền ra về Diệu tiễn anh đi theo ra ngõ. Thì bất ngờ có một chiếc xe ô tô từ đâu đang từ từ tiến về phía hai người. Tâm quay lại thoáng nhìn thấy mặt Kim đang hầm hầm điều khiển vô lăng tiến nhầm về phía Diệu. Tâm nhanh tay đẩy Diệu về phía bụi qua giấy, còn bản thân thì ngã sắp xuống mặt đường. Chiếc xe đã tiến đến cán qua một bên chân của anh. Kim từ trên xe nhìn thấy Diệu đã tránh được, còn Tâm ngã Diệu xuống đường, thì quảng hốt đập mạnh xe lại. Cứ! Cứu người! Diệu nhìn thấy Tâm hoàng hoại ôm một bên chân dưới đất liền hét lớn. Mọi người trong xóm nghe tiếng động và tiếng kêu cứu thì chạy cả ra ngõ. Bắt lấy nó, đừng để cho nó chạy thoát. Mấy người đàn ông trong xóm hô hào dây quanh xe, có người còn dùng gậy đập vào cửa xe rồi chui vào trong rút chìa khóa xe của Kim ra. Kim hoảng hốt nhìn về phía trước đám người đang lù bu quanh tâm. "Gọi taxi, nhanh lên." "Anh Tâm, anh ơi." Giọng ôm tâm gào lên. Cả một bên chân trái của Tâm không có cử động được, nằm bẹp dưới đất hoàng hoại. Anh, anh cũng sao, em đừng có lo. Tâm đưa cánh tay dính máu về cọ dưới lòng đường xi măng của mình lên giúp tóc dịu trấn an. Lẹ, lẹ Linh, mau khiêng cậu ấy lên xe đi. Hai ba người đàn ông kéo dịu ra rồi khiêng Tâm Linh taxi chở thẳng lên bệnh viện tỉnh cấp cứu. Nga được bạn bè gọi điện báo tin anh nó bị tai nạn, đưa lên bệnh viện tỉnh. Nó tái mặt, không dám nói với mẹ. Nó kéo ông Hoạt xuống bếp nói cho ông nghe. Mặt mày ông Hoạt tái mét, không còn giọt máu. Nga ôm bố nó khóc thúc thích. Bây giờ phải làm sao hả bố? Mẹ mà biết chuyện này chắc chết mất. Ông Hoạt cố giữ bình tĩnh, nắm chặt lấy vai của Nga. Bây giờ ông là người đàn ông duy nhất trụ cột trong nhà, ông không thể cũng rối lên được. Phải thật bình tĩnh để giải quyết. Vậy con ở nhà coi mẹ nghe, tuyệt đối không có được nói cho mẹ biết chuyện anh con. Bố sẽ nhờ chú ba chở xe máy lên bệnh viện coi nó như thế nào, mọi việc phải thật bình tĩnh, nhớ chưa? Nhưng lỡ mẹ hỏi bố đi đâu giờ này thì sao? Còn cứ nói bố sang chú ba có chuyện gì đó gấp lắm là được rồi. Ông Hoạt sắp xếp mọi việc dặn con Nga làm theo, rồi dắt xe đẹp đi sang nhà em trai mình nhờ vả. Những lúc như vậy, phải thật bình tâm mới được. Ông tự trắng an mình, mặc cho hai tay vẫn còn trung lẫy bẫy, đầu óc quay cuồng khi chớm nghĩ đến cảnh Tam đang nằm bất động giữa đường. Kim bị công an xã đưa về quỹ ban. Lúc này thần trí Kim đã không được bình thường. Người cô ta nhắm tới là Diệu, nhưng không ngờ Tam lại nhìn thấy được đẩy Diệu sang một bên, còn bản thân anh thì bị ngã xuống đất. Kim chỉ thấy chính cô đã lái xe cán qua người chồng mình. Tình hình sau đó cô không nhìn thấy nữa, vì bị mấy người hàng xóm xúm lại dây bắt rồi gọi công an đến. Dài phút sau công an đã có mặt tại hiện trường khống chế Kim. Về đến quỹ ban xã, Kim đã hoàn toàn không còn tỉnh táo nữa, mặt mày xanh đè xanh lét như tàu lá chuối, hai con mắt thì sợ sệt không dám nhìn lên, hai tay con quắp lại, miệng lấp bắp nói không nên lời. Công an hỏi cũng chỉ liên miệng trả lời. Không, không, phải, tôi không muốn anh ấy chết, không, không. Vừa nói, nó vừa la lên rồi khóc ầm. Tinh thần cô ta đang rất hoảng loạn, nên công an đành nhốt cô lại không hỏi nữa. Kim ngồi co ro trong phòng giam tối tăm trán bị đập vào vô lăng chạy máu đã được người ta băng lại, hai chân co gặp. Dòng tay ôm lấy gối, đung đưa thân thể. Hình ảnh tâm bị chính cô ta cán qua, lăn lóc ở dưới đường, cứ hiện lên trong đầu. Trời về đêm càng im liềm, kim cứ đông đưa như vậy, bất chật. Cô ta nhìn vào bờ tường, thấy cái bóng mình in lên đang chuyển động, gương mặt máu me của tâm hiện lên đang từ từ, tiến tới. Mà, mà, cứu tôi, cứu tôi! Kim hét lên, chạy ra đập cửa ầm ầm. Một anh cán bộ xã nghe vậy liền chạy vô mở cửa. Kim ôm chặt lấy anh cán bộ, miệng lý nhí. Ma! Cô ma! Cô ma! Làm gì có ai đâu! Không, là anh ta! Anh ta đang về trả thù tôi! Kim càng siết chặt eo của anh cán bộ. Anh cán bộ này cố gỡ tay cô ra, thì cô ta càng siết chặt hơn, nhất quyết bám lấy con thôi Anh cán bộ muốn ngẹt thở, càng nói thì cô ta càng siết chặt. Anh, anh đừng có đi, đừng có đi, à, anh ta sẽ giết tôi đó. Anh cán bộ biết rằng Kim đang quảng loạn, chắc bị quan tưởng nên xuống nước dỗ dành. Được rồi, tôi không có đi đâu, cô buông tôi ra đi, nếu cô cứ ôm chặt tôi như vậy, con ma nó đến gần tôi cũng không có cứu được cô đâu. Kim nghe như vậy mới từ từ buông anh ra. Anh ta thở vào định quay ra, thì bị cô kéo tay lại tấm chặt. Không, không được đi. Vậy là anh ta đành phải ngao ngán đứng tại chỗ chịu trận. Chân trái của tâm bị bánh xe cán qua nên xương bị dập, phải phẫu thuật xếp lại xương, còn lại trên cơ thể bị trầy xước chảy máu phần mềm cũng được các bác sĩ băng bó. Đầu tâm đã ngã xuống đất nên chỉ hơi bị choáng một chút. Không có ảnh hưởng gì đến não bộ. Diệu ở lại cả đêm để chăm sóc cho Tâm. Mãi sáng hôm sau mới về để ông quạt ở lại. Trưa cô lại tất bật mang đầu ăn thức uống đến cho hai cha con. Diệu xin phép bố mẹ được lên chăm sóc cho Tâm. Ông quạt phải về nhà vì sợ bà Hoạt nghi ngờ. Con Nga ở nhà cũng sửa soạn mấy cái dĩa xôi con gà để cúng ông bà. Ngày mùng một cũng nấu chè bánh. Mùng hai Tết Mấy người anh em họ hàng đến thăm. Họ không biết gia đình giấu bà Quạt nên đã vô tình hỏi thăm tình hình của Tâm. Lúc này bà Quạt mới biết con trai bị tai nạn từ hôm 30 Tết. Nga và ông Quạt đành phải thú thật sự việc. Sau đó mọi người nói gây ra tai nạn là con kim. Bà Quạt sốc quá, ngất đi. Mọi người phải xoa dầu sơ cứu một lúc mới tỉnh lại. Mọi người đừng có giấu tôi nữa! Tôi phải gặp nó, tôi phải nhìn thấy mặt con tôi. Chắc chắn nó đã gặp cái chuyện gì rồi. Tâm ơi, con ơi! Mọi người hết lời khuyên can, nhưng bà Hoạt vẫn khóc giật giả không ngừng, khóc đến người lả đi rồi lại ngất liệm. Được một lúc bà tỉnh dậy, lại nằm khóc tiếp. Bà không tin Tâm không có chuyện gì, mọi người chỉ là không muốn cho bà biết thôi. Trong đầu có bà nghĩ rằng tâm đã chắc chắn có chuyện gì đó rồi. Nga khuyên không được mẹ, đành phải gọi điện cho anh nó, trực tiếp cho mẹ xem hình ảnh và nghe giọng tâm, thì bà mới thôi khóc lóc. Bà quạt thấy Diệu đang ở bên cạnh tâm chăm sóc, nửa mừng, nửa hổ thiện, khóc không thành tiếng. Cái chân tâm bị băng bó cố định bằng nẹp, mình mẩy vẫn còn dài chỗ băng bó vết thương, nhưng gương mặt anh trạng trở. Diệu đứng đằng sau tâm đang dọn dẹp thỉnh thoảng ngẩng mặt lên nhìn bà quạt nói chuyện với tâm nhưng mắt thì cứ hướng về phía sau quan sát diệu lòng cũng dần ấm lên trái tim và cả thể xác cũng bớt đau đớn hơn nhiều mùng bốn Tết tâm xin được xuất viện về nhà tạm thời không đi lại được mà phải ngồi xe lăn ông quạt và diệu cùng một người em họ của tâm lên đón anh về bằng xe hơi bà quạt bắt đầu cử động được nửa phần dưới Tuy chưa được đi lại, nhưng có thể chuyển động sang trái sang phải, dịch chuyển được xung quanh chỗ ngồi dù vẫn còn đau đớn lắm. Bà con hàng xóm đến nhà Tâm thăm hỏi dồn dập, ai cũng mừng cho Tâm gặp nạn mà không chết. Bà Quạt hết khóc rồi lại cười, con Nga bận rộn cả ngày tiếp khách. Người mệt trả rời nhưng nó lại cảm thấy vui lắm, tay chân luôn bận biểu không ngơi mà nét mặt cứ người ngời. ngời. Miệng cười tươi như hoa đon đã chào mời họ hàng chồng xóm như nhà có đám cưới. Bà quạt cứ nắm lấy tay Diệu bám riết không cho đi đâu. và luôn miệng nói, cảm ơn con, rồi xin lỗi. Không biết bao nhiêu lần khiến Diệu cảm thấy ngại trước mặt mọi người. Mấy cô mấy dì ngồi trên giường và xung quanh bà quạt cũng vui lây, mắt ai cũng chưng chưng ngấn lệ. Ông quạt nhà Tâm thì ngồi bên bàn uống nước tiếp các bác các chú. Mọi người nói chuyện rôm trả, thỉnh thoảng tâm lại liếc về phía Diệu, lòng cũng lân lân hạnh phúc. Kể ra, nếu mà đổi cả đôi chân này để lấy được một phút giây an bình hạnh phúc như bây giờ, anh cũng chấp nhận. Đến trưa, mọi người về hết, thì ông bà Hiền dẫn thằng Đức đến, Diệu cũng không biết bố mẹ mình sẽ đến đây nên bất ngờ lắm bà quạt quá xúc động đòi con nga diệu mình xuống để đón tiếp ông bà hiền nga e ngại vì mẹ nó đang còn yếu chưa có đi được nhưng bà quạt nhất quyết bắt nó diệu đi đi lẻ lên đỡ mẹ lẻ lên bà quạt hối nó diệu thấy bố mẹ đến đã vội chạy ra sân đón tâm cũng tự đẩy xe lăn ra sân con nga miễn cưỡng diệu mẹ nó xuống giường ông bà hiền vừa đi vào đến hiên nhà Thì Nga cũng dìu mẹ nó ra đến cửa. Bà Hoạt dội đưa tay dương ra, mắt rơm rớm chào ông bà Hiền. Rồi bỗng Nga không có trụ được người siêu dẹo, cả Diệu và bà Hiền đều chạy lại. Diệu phụ Nga dìu một bên hông bà Hoạt. Bà đang yếu, cứ nằm yên một chỗ cho khỏe, việc gì phải ra tận đây. Bà, tôi có tội với gia đình bà. Tôi chưa từng nghĩ có ngày lại được ông bà tha thứ nhìn mặt con cháu, rồi còn đích thân đến đây thăm tôi như vậy nữa. Ơn quệ mà ông bà và cháu Diệu ban cho gia đình, tôi không biết lấy cái gì báo đáp. Thôi, chuyện cũ đừng có nhắc nữa làm gì bà. Con người sống nên nhìn vào hiện tại và tương lai. Vợ chồng tôi sang đây trước là thăm hỏi sức khỏe của bà, sau cũng là coi tình hình cháu tâm nó ra làm sao thằng Đức nó cứ nhắc đến bố mẹ của nó mấy ngày nay cháu Diệu nhà tôi cũng vắng mặt thấy tình hình như vậy chúng tôi cũng mừng cho ông bà bà hoặc quay sang nhìn Diệu biết ơn mắt lại nhòa đi cúi đầu xuống dạ tôi biết ơn cháu Diệu lắm mấy ngày nay nó luôn ở bên cạnh chăm nom thằng Tâm nhà tôi nếu không có cháu Diệu tôi cũng không biết rồi thằng Tâm nó như thế nào nữa cả cuộc đời còn lại của tôi Coi như dùng để chuột lại những lỗi lầm mà tôi đã gây ra, cho dù tôi biết có làm cái gì cũng không có thể bù đắp nổi. Bà Hiền kêu Nga và Diệu dừa bà vào lại giường rồi ngồi cho khỏe. Thằng Đức thì cứ quấn bên tâm, sờ sờ vào cái chân đang bị bó bột của bố nó. Tâm kéo thằng Đức lại gần so so đầu đó, thằng Đức cứ nhìn chầm chầm vào cái chân. Tại bố đi mà không có nhìn đường, nên bị xe đụng đó, lần sau bố phải nhớ nhìn cho thật kỹ mới được sang đường nghe bố. Bố nhớ rồi, con trai ngoan. Tâm rất nước mắt khi nghe những lời bi bô của đứa con trai bé bỏng. Thằng Đức thấy bố nó khóc, lại ngước lên kêu. Bố đau lắm hả? Để con thổi thổi cho hết đau nha. Xong nó hì hụi cúi xuống thổi phù phù vào cái chân bị thương của Tâm bàn tay bé xíu xoa so xoa so, khẽ khẽ bà Hoạt và bà Hiền Diệu và Nga đều lặng đi trước hành động ngây ngô của đứa trẻ cả ông Hoạt và ông Hiền cũng ngừng tay bên chén nước trà ngắm nhìn hai cha con Tâm mắt tay cũng đỏ lên nhưng trong lòng thì ấm áp như ai đó vừa mới nhem nhúm một ngọn lửa công an đến nhà hỏi vụ tai nạn của Tâm anh khai rằng do đêm tối không có nhìn đường Nên bị xe của cô Kim dựa vô tình đâm trúng. Còn Nga đã nghe chuyện Kim cố tình đâm xe vào hai người rồi, nó tức lắm liền kêu anh nó. Sao lại bao che cho chị ta? Anh thử biết chị ta chẳng có tốt đẹp gì mà, cố tình đâm vào chị mà. Ai nói với em như vậy? Cả cái làng này ai mà không biết chứ? Nga nó gắt lên nói lại. Xem chút nữa là mất mạng còn ta thứ cho bà nữa thì không biết anh nghĩ cái gì à? Tâm buồn buồn lắc đầu nói với em gái, kiệm dù sao cũng là chị dâu của em, cô ấy làm như vậy cũng có phần lỗi của anh, anh không có yêu mà lại cưới cô ấy về, nhưng không làm tròn trách nhiệm với cổ nên mới gây ra khớ sự. Nhưng tại bả lựa anh có thai trước chứ, nếu bả không có thai thì anh đâu có cưới. Nga gân cổ Linh cãi. Nhưng anh cũng ngu muội không có nhận ra đó chính là điểm báu chốt vì vấn đề. Không được! em vẫn không có cam tâm nhìn cho ta gây bao nhiêu đau khổ cho anh mà vẫn còn nhớ nhơ như vậy, còn chị Diệu nữa, chị ấy sẽ nghĩ thế nào khi anh làm vậy? Tâm cười hiền lành, chính chị Diệu đề nghị anh như vậy đó. Hả? Ngà trố mắt không tin vào tay của mình. Thì là được cả đôi. À? Ông bà nhà này không biết có vấn đề gì đầu óc không nữa. Bà Quạt lên tiếng quát con Ngà. Ngà, con không được ăn nói như vậy. Chuyện có anh chị con thì để tụi nó giải quyết đi. Còn con nữa đó, nhìn anh chị con mà lấy đó làm bài học cho cuộc đời mình. Con hả? Con lâu nghe. Nó hậm hực dùng dằn, rồi lại cắt cái rổ ra giường, hái mớ rau cải cút vào nấu canh. Kim bị tạm giam trên quỹ ban xã một ngày, sau đó thấy cô có dấu hiệu thần kinh không có bình thường, thì công an mới liên hệ cho gia đình. Bố mẹ Kim đưa cô ta vào bệnh viện, nhưng cô nhất định không đi, cứ bám riết lấy anh cán bộ xã. Cuối cùng anh cán bộ cũng bất lực, đành phải miễn cưỡng đi cùng Kim lên bệnh viện thăm khám. Kim cố tình gây tai nạn cho Tâm, ai cũng biết, nhưng do Tâm không làm đơn kiện nên Kim được tại ngoại. Bố mẹ Kim cũng có đến thăm Tâm, rồi xin lỗi ông bà thông gia. Mẹ Kim khóc nhiều lắm. Bà kể từ khi lấy Tâm. Kim càng ngày càng bê tha, bố mẹ nói gì cũng không nghe, mấy lần Kim không có về nhà chồng mà về nhà bố mẹ đẻ ngủ. Có những đêm, hai ba giờ sáng mới về. Bố Kim nói cũng không được, ngăn cấm không có cho về nữa. Vậy là Kim đi ra ngoài ngủ. Cả mấy tháng gần đây Kim không về nhà, ông bà cũng nghe nói Kim cặp với mấy thằng chơi bời mà nói cũng không ăn thua. Tâm nói ý định ly hôn với bố mẹ vợ. Mẹ Kim cũng không có lý do gì để ngăn cản, chuyện dù sao cũng đến mức này rồi, có cố gắng níu kéo cũng không có ý nghĩa gì. Những ngày qua, Diệu cứ thường xuyên đi lại giữa hai bên gia đình, thằng Đức cũng quen với ông bà nội hơn, bà Hoặc đã có thể tự lần mò đi ra sân được. Cả buổi cứ quấn quýt lấy cháu, thủ thủy, kể chuyện, rồi dặn dò đủ thứ. Diệu không muốn gieo vào trong đầu óc non nước của thằng Đức bất cứ một ấn tượng xấu nào bên nội của nó, trẻ con thì luôn xứng đáng được hưởng những gì tốt đẹp nhất. Thằng Đức nên được nhìn thấy những điều đẹp đẽ dù bớ mẹ nó có ra sao đi nữa. Người làng thấy diệu qua lại bên nhà Tâm cũng xì xào, truyền tai nhau rôm rả. Cái chợ sáng ra lại có thêm đề tài nóng hổi để bàn tán xôm tụ. Ai cũng nói nhà bà Hoà có phước lắm. Gặp nạn mà không chết lại còn được thêm con, thêm cháu. Có vài người lại khinh khỉnh nói. Nếu Diệu không có quay lại với Tâm thì chắc gì thằng Tâm nó xảy ra tai nạn. Người ta nói Diệu có số xác chồng là đúng. Nhưng cũng có người nói. Trời ơi, xác chồng với xác vợ cái gì toàn là tin dớ tin dẫn không đó. Coi con Kim đó, có xác chồng không mà từ khi lấy thằng Tâm về nó quật cho thân tàn ma giải không ra người hình gì hết đó. Cứ đồn người ta sát chồng, mà từ ngày có con Diệu về, thằng Tâm cứ phơi phới ra đó. Sát cái gì nữa? Tôi cũng muốn có con dâu giống như con Diệu đó. Đời nào con Diệu nó về làm dâu nhà đó nữa, là nó cho con nhận bố thôi. Thiệt tình, con Diệu nó hiền nên mới nó cho nhận, chứ phải tôi á hả? Tôi thèm vô đó, làm như báu lắm mà coi thường người ta. Rồi ông trời có mắt cả. Một bà có vẻ như trải đời bày tỏa. Mấy bà bán rau bán thịt lại được thể hùa vào bàn tán. Họ chia làm hai phe, một phe thì cứ khăng khăn, dịu có số xác chồng là đúng, một phe thì hết lời tán dương dịu. Ừ, công nhận con bé đó sống có tình có nghĩa, có ăn có học nó khác. Chứ như tôi, có quỳ lại với chân của tôi cũng không bao giờ cho những cháu, chứ ở đó mà mơ.